chương bốn trăm tám mươi tám nạ g ạ t ổ chết nanh trắng chặt lại đối với nạ g ạ t ổ dù nạ không có nhiều lời nửa câu quả đấm của nàng đã hoàn toàn biểu đạt ra ý tưởng của nàng cùng tâm ý đó chính là chết đừng tưởng rằng ta bản thể cực kỳ suy nhược ngươi có thể tùy ý làm bậy ngươi cảm thấy ngươi bây giờ còn có cơ hội thi triển gì nệ gẳng nhãn thuật sao xù nạ trong mắt lanh ý t r ợ t l ó e lên muốn mạnh mẽ phát động đại uy lực phiên bản xỉn dạ k ẹ n x ấ y nạ gạ tổ kinh hai phát hiện mình muốn cưỡng ép thi triển siêu thần la thiên trinh đều làm không được đến tại sao có thể như vậy nạ gạ tổ tâm lý run lên lại lập tức kịp phản ứng không phải thụ giới g á n g lâm là hoa thụ giới g á n g lâm đã muộn xù nạ nắm đấm hung hăng đánh vào nạ gạ tổ trên thân thể bởi vì di nệ gẳng cường đại gánh vác da bọc xương tựa như nạ gà tổ căn bản không chịu nổi tiên nhân hình thức dưới trạng thái s ù nạ toàn lực một kích a nạ gà tổ kêu t h ả m một tiếng một ngụm tiên huyết p h u n tới giờ này ngày này s ù nạ một kích quái lực coi như là nhuyễn thể cải tạo họ rổ xì mà dự đều lập tức cả người xương cốt nát ấy chớ nói chi là nạ gà tổ hiện tại suy nhược thể chất nạ gà tổ cô nản sắc mặt hoàn toàn trắng bệnh kêu la cái gì chờ một hồi lại liệu lý ngươi s ù nạ lạnh rên một tiếng nếu như không phải bọn người kia dịch thần nơi nào cần lần nữa sử dụng tiêu hao tế bào thọ mệnh làm giá dở dở một quyền đánh bay nạ g ạ tổ tsu nạ căn bản không co dừng lại ngược lại bước ra một bước đuổi sát theo nàng nhưng là phải đem nạ g ạ tổ gì nệ gẳng cho đào m ị c h có từ bỏ ý đồ x o ạ t một đạo lóng lánh ánh đao mang theo kinh tâm động phách độ cung đột ngột xuất hiện chém về phía tsu nạ nhanh t r ắ n g tsu nạ chân mày vi vi nhất thiêu xem ra là ủ tri hạ ổ bị tổ dùng nhãn thuật thần uy đưa ngươi rời đi tới được rất xin lỗi suna tuy là ta cũng không muốn cùng người đánh nhưng bất đắc dĩ bây giờ ta thân bất do kỷ nanh trắng ngoài miệng nói xong bất đắc dĩ nhưng thế tiến công lại t à n nhẫn đến mức tận cùng c h ặ n dịch thần lối đi cũng trong lúc đó nạ gạ tổ bên người không gian lần nữa v ặ n mẹo một đạo nhân ảnh vọt ra rõ ràng là ổ bị tổ chỉ bất quá lúc đầu hy sinh một con mạn dễ kỳ ổ xạ dỉn g ặ n g thân thể không có đụng phải một điểm tổn thương hắn cũng là một cánh tay tìm không thấy tung tích trên người càng tất cả đều là tiên huyết h i ệ n nhiên chính hắn cùng rời đi hạ tạ c xạ cù mỏ quả nhiên cũng là bỏ ra không rẻ đại giới ổ bị tổ ngươi nghĩ làm cái gì cổ nản hơi biến sắc mặt ủ c h r ị hạ ổ bị tổ xuất hiện sau đó không phải cứu đi nạ g ạ tổ ngược lại là tự tay chụp vào nạ g ạ tổ dỉ nệ g ặ n g lúc này đã là hít vào nhiều thở ra ít nạ gạ tổ căn bản là không có cách phản kháng ngu xuẩn hai người các ngươi cùng ố bị tổ chơi tâm kế chơi được quá hắn sao từ đầu đến cuối cùng hai người các ngươi bất quá là công cụ của hắn mà thôi hiện tại ố bị tổ con mắt bị dịch thần đánh mù một con tình cảnh của hắn nguy hiểm như vậy làm sao lại không phải lấy đi gì nệ gẳng bù vào chính mình con mắt như vậy là hắn có thể thao túng ngoại đạo ma tượng dù nạ mắng một tiếng hạ tạc xạ c ủ mò là huế thổ chuyển sinh bởi n tờ tư thể chất muốn trong nháy mắt tiêu diệt hắn la không có khả năng nhất là hiện tại tsù nạ chả cờ dạ trải qua luân phiên đại chiến tiêu hao to lớn như thế này nanh trắng ngươi liền không thể dùng ý chí khống chế một chút thân thể của ngươi sao tsù nạ nói ra một phen để hạ tạc xạ c ủ mò đều chứng đau r ứ t ngươi hơi chút khống chế một điểm để cho ta trong nháy mắt giết người ngươi nói gì vậy a hạ tạc xạ c ủ mò rợ khóc c ư ờ i để cho ta khống chế được mình bị ngươi giải quyết rơi ngươi lời nói này làm sao nghe làm sao cổ quái tuy là ta cũng rất muốn giúp ngươi một cái nhưng vấn đề là hiện tại h ế thổ chuyển sinh nhân bị phong ấn phong ấn ngủm ngủm họ rồ sĩ m à hiện tại toàn bộ lực lượng đều dùng ở khống chế trên người của ta ngươi kêu ta làm sao tránh thoát thực sự là phiền phức ngươi làm sao sớm không tới c h ậ m không đến hết lần này tới lần khác lúc này mới đến vừa rồi ta nhiều như vậy trả cờ dạ thời điểm ngươi xuất hiện một quyển của ta liền đem ngươi giải quyết t ù nạ hai tay kết ấn vô biên vô số cây cối tấn công về phía hạ tạc xạ cù mò bốn phương tám hướng mà đến cây cối hoặc xuyên thứ hoặc trong lòng đất đâm đi ra hoặc quất hoặc đánh hoặc chém hoặc cuốn các loại các dạng phương thức công kích coi như là hạ tạc xạ củ mỏ tinh d i ệ u đao thuật đều bị áp chế hoàn toàn ở lập tức s u nạ vội vã nhằm phía ủ chỉ hạ ô bị tổ không để cho hắn móc xuống di nệ g ặ n g cơ hội thần uy ủ chỉ hạ ô bị tổ nhất bụt nhãn thuật lần nữa thi triển ra hết lần này tới lần khác hắn thi triển thần uy gánh vác cực nhỏ không biết vận dụng bao nhiêu lần thực sự là phiền toái thời không gian nhãn thuật chờ ta học xong ra ra phi lôi thần xem ta như thế nào thu thập ngươi tsù nạ tránh ra thần uy cây cối chung quanh bắn về phía ủ trì hạ ổ bị tổ đem ép ra tới câu mười điểm nhưng hạ tạc xạ cù mỏ cũng là đánh ra một đạo lóe ra lôi quang trạm kích tấn công về phía tsù nạ nhanh t r ắ n g đừng đến quấy rối tsù nạ q u á t lạnh ta cũng không muốn a hạ tạc xạ cù mỏ thật là khóc không ra nước mắt hắn đã là toàn lực đi đ ố i khá ngỏ rổ xì mà không chế nhưng bất đắc gì họ r ổ xì mà chỉ là khống chế một mình hắn khống chế lực tăng lên trên diện rộng hắn nhớ thoát khỏi đều không biện pháp di nệ găng là của ta ủ chỉ hạ ô bị tổ chứng kiến hạ tạc xạ cù mò cản lại suna lập tức trực tiếp đem chính mình thân thể chuyển rời đến dị không gian ở giữa thẳng đến tiếp cận nạ gạ tổ mới thôi m ì n h có biến trở về thi thể một tay nắm tới cút ngay một vệ sáng phá không mà đến ô bị tổ vội vãi nhảy ra tới vẫn là bị hủy so với hắn tốt hơn trương khai quang c h i d ư ợ c trên không t r ù n g cực nhanh bay tới dịch thần nhìn lướt qua nạ gạ tổ tuy là như vậy lấy không được gì nệ gẳng tiến hành nghiên cứu nhưng dù sao cũng hơn bị những người khác chiếm được tốt miễn là bị hủy gì nệ gẳng coi như ủ t r ì hạ mạ đạ giả còn có còn lại kế hoạch có thể để cho hắn sống lại cũng không gì nệ gẳng ủ t r ì hạ mạ đạ giả cũng bằng phế đi lập tức dịch thần cũng không đến cướp đoạt mà là nhắm ngay nằm dưới đất đứng sau từng đạo chùm tia sáng bắn xuyên qua nạ gà tổ di nệ gẳng cổ nạn quan tâm là nạ gà tổ ổ bỉ tổ cũng là quan tâm l u ô n quay mắt bất quá giống nhau cũng là hai người sắc mặt đều rất khó coi đặc biệt ổ bỉ tổ di nệ gẳng đang ở trước mắt mình bị hủy diệt nguyệt chi nhãn kế hoạch làm sao còn tiến hành kết thúc xù nạ trong lòng cũng là thả lỏng một hơi miễn là di nệ gẳng không có như vậy ổ bỉ tổ sẽ không hy vọng âm âm chùm tia sáng oanh tạc đi qua lập tức muốn nổ tung lên đem nạ gà tổ thân thể cắn nuốt hết hôn đản ố bị tổ ngửa mặt lên trời gầm h ế t lên hắn hết thể đều mất đi nhiều năm kiên trì cùng nỗ lực toàn bộ đều trôi theo nước chảy dáng vẻ của hắn so với cổ nạn còn kích động còn muốn thương tâm người không biết còn tưởng rằng hắn cùng nạ gà tổ quan hệ so với cổ nạn cùng nạ gà tổ quan hệ còn tốt hơn cái kia cực kỳ bi thương bộ dạng thậm chí lấn át cổ nạn